Tốc độ của chúng tôi vốn đã rất nhanh, nhưng vì tôi đang trong lòng như lửa đốt nên càng thúc dục cả đoàn lao đi như sao băng hướng về thành phố Giang Âm. Điều này khiến Lưu Thị thi và mấy cô nàng Mỹ Nhân Xà suýt nữa không theo kịp, trong khi An Hiểu Hi ngủ ngon lành trong lòng tôi, thậm chí còn khẽ ngáy, trông cứ như thể trời sập xuống cũng chẳng liên quan gì đến cô bé. Nhìn dáng vẻ vô tư của cô bé, tôi cũng thật ghen tị, đúng là thời thơ ấu là quán thời gian hạnh phúc nhất. Và vô lo nhất đời người Chỉ tiếc rằng tôi lại khác Từ khi hiểu chuyện Tôi đã phải học vẽ bùa niệm chú Người ta xuống sông bắt cá thì lia chơi Thì tôi lại đi bắt quỷ Tôi khét thở dài Tiếp tục lao đi Trên đường có vài con quỷ Đang rình rập làm chuyện xấu Tôi tiện tay giải quyết sạch sẽ Đánh cho tan thành thành cho bụi Chẳng để lại chút dấu vết nào Hiện tại thời gian là vàng bạc Tôi không có tâm trạng để mà mềm lòng Khi chúng tôi tới được thành phố Giang Âm thì trời cũng vừa hừng sáng, nhưng đường phố vẫn vắng lặng, không một bóng người. Người dân ở đây bây giờ như chim sợ cành cong, chỉ dám ra ngoài khi mặt trời đã lên cao, mang theo chút hơi ấm. Gần đây, họ đã bị dọa đến khiếp vía. Chúng tôi chằng kiêng dè đáp thẳng xuống đất từ trên không. Nhìn thấy ngôi nhà của lương gia vẫn còn nguyên vẹn, tôi thở phào nhẹ nhõm, lập tức bước vào. Lương tính yên dường như đã cảm nhận được sự hiện diện của tôi, mừng rỡ như điên, chạy ra ngoài và nhào vào lòng tôi, ôm chặt lấy tôi, nước mắt lá trá tuồn rơi. Tôi cũng ôm lương tính yên, không cần lời nói, chỉ một ánh mắt là đủ hiểu tâm ý của nhau, cảm giác như giấc mơ, như đã rất lâu rồi chúng tôi mới gặp lại. Mẹ ơi, mẹ nhớ hiểu hy Hi à, sao mẹ lại khóc, đừng khóc nữa, hiểu hy Hi giúp mẹ lâu nhé. An hiểu hy thấy lương tính yên Thì cười tiếp mắt Giọng non nớt cất lên Trông như một người lớn bé xíu Nói bằng giọng ngọt ngào Nghe vậy lương tính yên bật cười Ôm lấy an hiểu hy Ngắm nghĩa cô bé thật kỹ Lại còn hôn hít và ôm ấp cô bé Nhìn cảnh này tôi không khỏi thấy ghen tị Vừa lúc lương tính yên rời khỏi vòng tay tôi Tống dài cũng lao tới Đôi mắt đỏ hoe Rõ ràng cô ấy đã lo lắng cho tôi mấy ngày này Một bên Dương Đình và Trần Chỉ Tinh nhìn tổng cũng làm nũng mà có chút ghen tị. Tính cách của các cô nàng này hơi cứng đầu, trước mặt nhiều người thường không làm được những hành động thân mật. Tôi hiểu rõ tính tình của từng người trong số họ, liền lần lượt ôm từng người một, khiến Lưu Thị Thị bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cha định tìm cho con bao nhiêu mẹ nữa đây?" Nghe vậy, tôi lập tức đen mặt, tiếp đó, ánh mắt tôi rơi xuống Tiểu Huy. Nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra ngay thân phận của cậu nhóc. Tiểu Huy nhìn thấy tôi và ông lão, không nói một lời liền quỳ xuống đất, giọng nói nghẹn ngào. Ông lão, Fika, nếu không có hai người, Tiểu Huy tôi bây giờ vẫn chỉ là một tiểu quỷ mạc người sâu xé, có khi đã bị âm dương sư thu thập rồi. Chính hai người đã ban cho tôi cuộc sống mới, xin nhận của tôi một lạy. Tôi và ông lão nhìn nhau, không ai né tránh những việc chúng tôi làm hoàn toàn xứng đáng nhận cái lại này. Tôi đã giúp cậu ta diệt trừ tên tà sư từng luyện chế mình, dạy cậu ta thuật pháp, còn ông lão thì cho cậu ta sức mạnh từ một thi khôi, chẳng khác nào cha mẹ tái sinh. Bên cạnh, âm dương pháp vương trông có chút dao động, ông ta từng tận mắt chứng kiến sức mạnh của Tiểu Huy, một thi khôi bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của cậu ta, giờ lại thấy Tiểu Huy quỳ trước mặt tôi, ông ta càng thêm kinh ngạc. Nhưng điều làm cho ông chấn động nhất chính là tôi đã bình an vô sự trở về từ phổ Đa Sơn, còn mang theo cả an hiểu hi mà không hề bị thương tổn chút nào. Đối với âm dương Pháp Vương, đây đúng là một kỳ tích. Ông ta quá rõ ràng tình hình ở phổ Đa Sơn, làm sao lại dễ dàng đưa người ra ngoài như thế được. Vì vậy, ông ta không nhìn được mà thốt ra nghi vấn. Tôi đương nhiên không bỏ qua cơ hội này để khoe khoang. Thế là tôi kể lại toàn bộ sự việc một cách chi tiết, không quên tự ca ngợi bản thân mình thần thánh đến mức nào. Thực tế thì chẳng cần tôi phải thổi phòng, sau khi các cao thủ từng giúp đỡ tôi trở về, danh tiếng của tôi đã lan rộng trong giới tu đạo. Ai cũng thán phục, kinh ngạc, ca ngợi thủ đoạn và nhân mạch của tôi, cũng như kinh ngạc trước thiên phú tu đạo của tôi. Nhưng điều duy nhất khiến tôi không hài lòng Chính là đám người đó Chuyển bá danh tiếng của tôi Không phải với cái tên Ngô Hiểu Phi Mà lại gọi tôi là Trung Quỳ Tôi tức muốn chết Thế này thì tôi xưng tên thật Ai mà nhận ra tôi chứ Nghe xong Âm dương Pháp Vương mở to mắt nhìn tôi Há miệng muốn nói gì đó Nhưng cuối cùng lại không biết phải nói như thế nào Chuyện Phổ Đà Sơn Thậm chí khiến Đại trưởng lão phải ra mặt Nhưng vẫn không thể giữ tôi lại Đúng là một câu chuyện thần thoại Sau vài câu khách sáo trong sân Chúng tôi chuyển vào phòng khách để trò chuyện Tôi cần nắm gió tình hình xảy ra Sau khi mình rời đi Trong khi đó Lương Tĩnh Yên, Lương Bác, Tống Giai Và những người khác vui mừng khôn xiết Cùng nhau dẫn an hiểu hy đi tắm và đùa nghịch Tiểu Huy thao thao bất tuyệt Kể về việc hắn đã luyện hóa thì khôi thế nào Sức mạnh của mình khủng khiếp ra sao Điều này khiến Lưu Thị Thị không vừa mắt Cả hai liền chừng mắt nhìn nhau Ai cũng không phục ai Sau đó họ kéo nhau ra ngoài quyết đấu Kết quả thế nào tôi không biết Nhưng nhìn bộ mặt đầy khó chịu Của Tiểu Huy lúc trở lại chắc chắn cậu ta không chiếm được lợi thế Còn Lưu Thi Thi Sứ mạnh của cô bé ngày càng tăng trưởng nhanh chóng Đến mức sắp vượt xa tôi rồi Chúng tôi trò chuyện một hồi Trời đã gần đến trưa Lương Mẫu dẫn người làm Chuẩn bị một bữa ăn thỉnh soạn Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm giả Lường bác cũng ngỏ ý định kết thân Bởi trong thời loạn lạc này Việc kết giao thêm nhiều nhân vật Trong giới tu đạo Sẽ có thể trở nên rất hữu ích Vào những lúc quan trọng Khi chúng tôi đang ăn uống Nói chuyện và xem tivi Thì bản tin thời sự được phát sóng Phần lớn tin tức đều xoay quanh việc Nhiều người dân vô tội ở giang âm bị hại Nhà xác của các nhà tang lễ Đã không còn chỗ chứa Và nhiều người dân đã xuống đường để biểu tình Yêu cầu chính quyền đưa ra lời giải thích Nhưng với tình hình hiện tại Làm sao có thể nói rõ ràng được Chính quyền chỉ có thể giả vờ cầm điếc Đồng thời Một số thầy bói lừa đảo Cũng nhận cơ hội kiếm tiền Bán các loại bùa trừ tà với giá cắt cổ Dù biết rõ là lừa gạt Nhưng để tìm chút cảm giác an tâm Người dân vẫn đổ xô đi mua Âm dương Pháp Vương nhìn thấy cảnh này Thì liên tục niệm A-di-đà Phật Nhưng tay lại không ngừng bốc đùi gà Đầu heo mà ăn lấy ăn đẻ Đúng là một hình ảnh hết sức kỳ quặc Cả giã hội giờ đây Đang dần mất ổn định Lòng người hoang mang Ai nấy đều chìm trong im lặng Lúc này lường bác nâng ly rượu Uống một ngụm rồi nói Theo thông tin tôi nhận được Các cấp cao đã điều động nhiều tu sĩ Từ các môn phái lớn như Long Hổ Sơn, Thiên Sư Phái Mao Sơn Đến các thành phố lớn để hỗ trợ trừ tà diệt quỷ Chẳng họ cũng sắp tới rồi Nghe vậy tôi biểu môi Từ sau chuyện phổ Đa sơn Tôi chẳng còn mấy thiền cảm với những môn phái lớn này Nói là đến giúp Nhưng thực chất chỉ là cử đệ tử xuống thử luyện Một quốc gia lớn như vậy Chỉ dựa vào vài môn phái Thì đúng là như mối bỏ biển Làm sao mà có tác dụng gì đáng kể Sau bữa cơm Ông lão quan sát kỹ lưỡng nằm mỹ nhân xà Rồi chậm rãi nói: "Cả người theo ta ra ngoài một chuyến." "Vì sao chứ?" Tô Mai Thăng Mãng hỏi. "Đồ ngốc, ông lão kêu đi thì cứ đi, chắc chắn có lợi đấy." Tôi không nhịn được mà đảo mắt, thủ đoạn của ông lão đúng là nghịch thiên. Thị Thị và Tiểu Huy chính là minh chứng, chỉ cần vài tháng đào tạo, cả hai đã trở thành cường giả cấp thì khối. Năm mỹ nhân xà này vốn là xà thuộc loài gia thiên phú cực tốt. Sau khi được Tịnh Thiên Địa thần chú thanh tẩy, thiên phú của chúng càng vượt trội, nhưng chiến lực hiện tại vẫn chỉ ngang ngửa phụ chú màu bạc, thật sự là quá phí phạm. Có lẽ ông lão không chịu nổi cảnh này nữa. Những cô gái xinh đẹp đó không phải đồ ngốc, liền cười hi hi nói: "Ông lão mới trở về, chúng tôi lo ông mệt mỏi, không ứng phó nổi mà thôi." "Yên tâm đi, ông lão đã tích tụ một vạn năm rồi." Thừa sức ứng phó Tôi cười đùa đáp lại Nhưng lời vừa dứt thì liền bị ông láo đá một cái Sau đó Ông nhanh chóng bước ra ngoài Nằm bị nhân xà cũng lũ lượt theo sau Tôi suy nghĩ một lúc Quyết định để tiểu huy ở lại lương ra Còn lưu thi thi đưa đến chỗ nình nhã Hiện giờ tình hình rất nguy cấp Dù quỷ vật chủ yếu xuất hiện vào ban đêm Nhưng ai dám đảm bảo Ban ngày chúng sẽ không lộ diện Những con ác quỷ xuất hiện gần đây ngày càng mạnh Hoàn toàn không e ngại ánh sáng mặt trời Sở dĩ chúng vẫn có chút kiêng rè Có lẽ là vì chưa nhận lệnh tấn công toàn diện từ U Minh Điện Nhưng tình hình này cho thấy Thời điểm đó cũng không còn xa nữa Sau khi sắp xếp xong mọi việc Tôi đi thẳng đến trường học Ra trường Bây giờ bắt taxi cũng là cả một vấn đề Dù đã là buổi chiều Ánh mắt trời khá rực rỡ Nhưng người đi lại trên đường vẫn thừa thớt Phải chờ một lúc lâu tôi mới bắt được xe Đoạn đường thường ngày kẹt xe Mất cả nửa tiếng Hôm nay chỉ mất hơn 10 phút là đến nơi Đường xá thông thoáng đến kỳ lạ Khi tôi đến trường Không khí trong khuân viên không quá lạnh lẽo Nhưng ai nấy đều mang vẻ mặt sợ hãi Không còn chút nào Của sự vui tươi, thoải mái ngày trước Một số người còn đang Sụt xịt khóc những ai nhận ra tôi thì gượng gạo cười một cái Tôi bước nhanh về phía phòng ký túc xá Trong ký túc người khá đông Gần như phòng nào cũng có người vẻ mặt của họ mỗi người một kiểu Có người phấn khích Có người sợ hãi Lại có người như thể trời sắp sập đến nơi Tôi dường chân lắng nghe một chút Nhận ra tên mập đang phấn khích Kể lại chuyện đêm qua mình nhìn thấy quỷ Hắn vừa kể vừa làm động tác minh họa Nó đến mức giận người Khi trở về ký túc xá Tôi thấy ba người Phương Mãnh Vương Khải và Thôi Đào đều có mặt nhưng thay vì lo lắng như mọi người, họ lại ung dung chơi bài đấu địa chủ. Tôi không nhịn được bèn nói: "Này, căn cậu không đi học à?" "Ai, học hành gì nữa chứ, bây giờ khắp nơi đều có ma quỷ hoành hành, ai nấy đều sợ hãi, còn ai dám ở một mình nữa đâu." Vương Mánh vừa thấy tôi liền cười nói: "Trường mình cũng có quỷ à? Các cậu đã thấy rồi sao? Vừa rồi tôi đi qua, nghe người ta nói" căn nơi đều gặp quỷ. Vương Mạnh gật đầu, mắt đầu kẻ. Dạo này trên tivi liên tục đưa tin về những người bị quỷ giết, số người chết càng ngày càng tăng. Ở Trùng Minh cũng vậy, tạo thành nỗi sợ hãi lớn. Buổi tối gần như không ai dám ra ngoài. Nhưng nói gì thì nói, chúng ta đều là người được giáo dục bài bản, vẫn có nhiều người không tin vào ma quỷ. Họ nghĩ có lẽ chỉ là những tên sát nhân biến thái giống trong phim ảnh mà thôi. Nói đến đây, Vương Mạnh Liêng nhìn tôi, tiếp tục nói: "Đêm đêm qua, trong lúc chúng tôi đang học tối, vẫn ngờ xuất hiện vài con ác quỷ, hình dạng vô cùng ghê tởm, chúng giết chết mấy sinh viên ngay trước mắt mọi người, cơ thể họ bị xé nát, máu vàng tung tóe khắp nơi. Lúc đó tất cả chúng tôi đều sợ cứng người. Ngay khi lũ quỷ chuẩn bị giết thêm, Hoàng Khôi của trường, Diễm Lam Nhi xuất hiện, chính cô ấy đã tiêu diệt bọn ác quỷ." Nếu không thì không biết sẽ còn bao nhiêu người chết nữa Ác quỷ dám ngang nhiên lộng hành giữa ban ngày thế này Bây giờ chẳng ai nghi ngờ nữa Cả trường đều chìm trong nỗi sợ hãi Chẳng còn ai dám đi học Nhất là vào buổi tối Không ai dám ra ngoài tự học Hơn nữa Nhiều sinh viên nhận được tin cha mẹ Người thân ở quê đã không may qua đời Chỉ còn lại mình họ Thật sự là quá bi thảm Đám ác quỷ này đúng là ác độc Không còn tính người Vương Mãnh nói càng lúc càng tức giận Đến cuối cùng không nhìn được ném bài xuống bàn Quyết định không chơi nữa Nghe xong Tôi cũng không kìm được mà thở dài một hơi Số người chết chắc chắn sẽ còn tăng lên Theo dự đoán của tôi Không gian giữa dương gian và âm giới Đã trở nên vô cùng bất ổn Cánh cửa không gian có thể xuất hiện Bất kỳ lúc nào Bất kỳ nơi đâu Nếu không nhờ địa phủ cố gắng duy trì E rằng mọi thứ đã bùng nổ từ lâu Nhưng dù thời điểm đó bị trì hoãn Tình hình hiện tại vẫn không mấy khả quan Trong hoàn cảnh này Chúng ta hoàn toàn không thể tính toán được Khi nào và ở đâu ác quỷ sẽ xuất hiện Thế chủ động hoàn toàn nằm trong tay bọn quỷ Còn chúng ta chẳng làm được gì Ngoài việc luôn trong trạng thái cảnh giác Dù tôi có giỏi đến đâu Cũng không thể bảo vệ được hết mọi người Cái duy nhất lúc này Chỉ là cứu được ai thì cứu mà thôi Cũng may trong trường này Còn có dịp làm gì Cô gái đó chắc chắn có thể đối phó Với đa số quỷ vật thông thường Nhưng nếu xuất hiện một con quỷ ngàn năm Thì tình hình sẽ rất nguy hiểm Cuối cùng tôi nghĩ tới Trước đây tôi đã chỉ hắn Vài thuật âm dương cơ bản rồi Giờ dạy thêm cũng chẳng mất gì Trong tình cảnh này Chẳng còn bận tâm đến những điều kiên kỵ như Ngũ tệ Tam khuyết nữa Sống sót trước đã rồi tính sau Trong vòng 3 giờ Tôi chuyển dạy cho Vương Mãnh một số thuật âm dương Vương Khải và Thôi Đào cũng tham gia học Nhưng thể chất của hai người họ quá bình thường họ cũng chẳng có tác dụng Nếu không nhờ vương mãnh được tình thiên địa thần chú thay đổi thể chất có lẽ hắn cũng chẳng làm được gì giải vương mãnh mấy thứ này khiến tôi cảm nhận sâu sắc nỗi khổ của nghề giáo viên thế này đúng là ngốc không còn gì để nói khi tôi nhìn đồng hồ đã là 7 giờ tối cả đám bụng đói cuồn cào bèn rủ nhau ra ngoài kiếm gì đó ăn nhưng khi ra khỏi ký thúc xá, Cảnh tượng hoang vắng của trường Khiến ai nấy đều im lặng Không một bóng người Chỉ có ánh sáng nhợt nhạt của đèn đường Chiếu lên con đường trống trải Những cơn gió đêm thổi qua Làm cây cối lay động như bóng quỷ nhảy múa Khiến người ta không khỏi giận tóc gáy Cả ba người vương mãnh Vương khải và thôi đào đi cùng tôi Trông có vẻ không mấy sợ hãi Nhưng khi đến cổng trường Không cảnh thường ngày nhộn nhịp với hàng quán đông đúc Giờ đã biến mất hoàn toàn Không còn bóng dáng quán ăn nào Đun cả đều lạnh tanh. Chúng tôi nhìn nhau, không khỏi cảm thấy bất lực, biết đi đâu để ăn bây giờ. Cuối cùng, cả nhóm đánh tìm đến siêu thị để mua mì ăn liền. Nhưng siêu thị đã đóng cửa, ngay cả những gói mì trong máy bán hàng tự động cũng bị sạch. Phải lang thang qua một đoạn đường dài, cuối cùng mới tìm thấy một quán bán xủi cảo. Chủ quán là một đôi vợ chồng già, tuổi tác đều rất cao, họ bước đi loạng choạng trông như chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể ngã bất cứ lúc nào. Ông lão rất nhiệt tình lau bàn mời chúng tôi ngồi xuống. Thực ra bàn đã rất sạch sẽ, có lẽ cả buổi tối không có ai đến đây ăn rủi cảo. Bà lão lại trùng rủi cảo rất nhanh. Chưa đến 5 phút, những bát rủi cảo thơm phức đã được bưng ra, phía trên còn hành lá và chút dầu óng ánh, quả thật là mỹ vị nhân gian. Cả nhóm chúng tôi đã đói meo, chẳng quan tâm đến nóng, hai ba ngụm đã sạch sẽ. Sau đó mỗi người gọi thêm một bát nữa. Suốt thời gian chúng tôi ăn, ông lão và bà lão luôn nở nụ cười hiền hậu nhìn chúng tôi thưởng thức món ăn. Ăn uống no nê xong, tôi thanh toán tiền. Nhìn ông lão có chút nghi hoặc bèn hỏi: "Ông ơi, bây giờ ai cũng nói ma quỷ hoành hành, buổi tối chẳng có ai dám ra đường, sao ông bà vẫn ra đây bán hàng vậy? Có ai dám đến ăn đâu?" Bà lão nhìn tôi bằng ánh mắt mờ đục, sau đó khẽ nói: người ta thường nói 73, 84 Diêm Vương không gọi tự mình đi Chúng tôi đã sống gần này tuổi rồi còn sợ gì ma quỷ nữa Chết thì chết thôi Dộ sao cũng chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa nghe vậy tôi thoáng xứng sở bà lão nhắc đến 73 84 Diêm Vương không gọi tự mình đi Đây là một quan niệm xưa Ý nói rằng những người già đến tuổi 73, Hoàng 84 thường dễ qua đời. Vì đây là lúc tiểu quỷ đến bắt hồn, những người chết già tự nhiên thường rơi vào hai độ tuổi này khá nhiều. Chẳng lẽ ông bà đều đã 73 tuổi rồi sao?" Tôn Nghi Hoàng hỏi. "Bà đã 73 tuổi, ông ấy 84 tuổi rồi." Bà lão thấp giọng trả lời. "Dù là vậy, chúng ta cũng phải cố sống chứ. Loài kiến còn tham sống sợ chết, huống hồ là con người." Lần sau đầu thai làm người Chưa biết bao giờ mới có thể được Tôi hơi giật mình Không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy Bèn kiên nhấn khuyên nhủ Lúc này ông lão nãy giờ im lặng Bỗng lên tiếng ai Con trai duy nhất Cháu gái con dâu Tất cả người thân của chúng ta Đều đã bị ác quỷ diễn hại Vào buổi tối 7 ngày trước Chỉ còn lại hai người già chúng ta Thoát được một mạng Chúng ta ở đây chỉ để mong gặp lại họ vào ngày đầu thất mà thôi. Nghe vậy, lòng tôi chợt run dậy. Nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng của hai ông bà, tôi thực sự không nỡ nói sự thật rằng con trai, cháu gái và những người thân yêu của họ đã hồn phi phách tán. Có lẽ hai ông bà đang ôm giấc mơ được gặp mặt người thân lần cuối, sau đó hoặc bị quỷ hại, hoặc tự kết liễu để cả gia đình có thể đoàn tụ. Sự thật tàn nhẫn như vậy, Tôi không thể mở lời Sau khi trầm ngâm một hồi Tôi lên tiếng Ông ơi bà ơi Thực ra cháu là một âm dương sư Cũng hiểu biết đôi chút về chuyện quỷ quái Những người bị quỷ sát hại Sẽ bị trì hoãn đầu thất 3 năm sau Nên hôm nay Ông bà sẽ không gặp được họ đâu Bà lão và ông lão nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ Tôi chỉ biết cười khổ Rồi lấy từ trong túi ra một lá bùa Lá bùa không gió mà tự động bay Không lửa mà cháy Phát ra ánh sáng rực rỡ Cùng một áp lực đáng kinh ngạc Khiến không khí lạnh lẽo xung quanh tan biến Thêm vào đó là cảm giác ấm áp Và chút can đàm Nhìn thấy tôi thực hiện thuật pháp chẳng khác gì ảo thuật Ông bà lão nhìn nhau Sau đó nhẹ giọng hỏi Những gì cậu nói là thật sao Cậu thật sự là âm dương sư à Tôi mỉm cười nói Ông bà Cháu đích xác là âm dương sư thật đấy Lần này ra ngoài vào ban đêm Là để bắt quỷ Cháu không gạt ông bà đâu 3 năm sau quay lại nơi đây chắc chắn ông bà sẽ gặp được người thân Vậy nên nếu muốn gặp họ Ông bà nhất định phải sống thêm 3 năm nữa Nếu không thì không thể gặp được đâu Bà lão nghe xong Nở nụ cười hiền hòa nói Được, được Chúng tôi tin cậu Tôi và ông ấy sẽ dựa vào nhau mà sống tiếp Nhất định sẽ chịu đựng qua 3 năm này Tôi gật đầu nói: "Vậy thì ông bà nên nhanh chóng về nhà đi, nếu thật sự gặp quỷ thì không chỉ không gặp được người thân mà còn thêm tiếc nuối nữa." Hai người gật đầu, bắt đầu thu dọn bàn ghế, bếp núc để chuẩn bị về nhà. Trước khi rời đi, ông lão nói với tôi: "Chàng trai, gia đình phải diễn thật nhiều quỷ dữ nhé." Tôi gật đầu, nhìn theo bóng dáng họ rời đi. Gió nhẹ thổi qua, ánh trăng trải xuống Bóng lưng của hai ông bà thật hài hòa Nương tựa vào nhau Trong cái bóng ấy có tình mẫu tử Có sự dựa dẫm Chính là những điều tốt đẹp nhất của nhân gian Nhìn theo hai ông bà Lòng tôi càng thêm cầm phấn Đối với lũ quỷ dữ Sau đó bốn người chúng tôi Lang thang trên đường Vậy mà không gặp bất kỳ con quỷ nào Quả là quỷ dị mà Sau khi suy nghĩ Tôi quyết định tiến Vương Mãnh Thôi Đào và Vương Khải về tận nơi Vì nếu để họ tự đi Thì tôi không thể yên tâm được Nhưng ngay khi chúng tôi sắp về đến trường Tôi đột nhiên biến sắc Cảm nhận được hai luồng quỷ khí Cực kỳ nồng đậm Dựa theo cảm giác Mỗi luồng đều mang theo đạo hạnh nghìn năm Đang lao nhanh về phía trường học Sáng mặt tôi thay đổi Lập tức lao thẳng về phía trường Vương Mãnh, Vương Khải và tôi Đào Cũng chạy ngay theo lập tức Lúc này Trong trường học khắp nơi đều sáng đèn Mọi người đã sợ đến mức không dám tắt đèn ngủ Đi vệ sinh cũng phải rủ nhau đi từng nhóm Mặc dù đã gần đến nửa đêm Phần lớn học sinh vẫn còn thức Tụ tập lại với nhau để trò chuyện Người đông thì gan cũng lớn hơn một chút Có vài người còn lên mạng tìm cách vé bùa Làm phép trừ tà Thế nhưng đúng lúc này Mọi người bất chợt cảm thấy ánh chàng bao phủ trường học biến mất bầu trời bóng tối giầm lại Rồi ngay sau đó là một cơn lạnh thấu xương Làm toàn thân họ run dậy không ngừng Đúng lúc ấy Một tiếng hét thảm thiết vang lên từ sân trường Tiếng hét lớn đến nỗi Giữa không gian tính mịch của đêm tối Âm thanh vang vọng đi rất xa Tất cả mọi người đều nghe thấy Lập tức nhào ra cửa sổ nhìn ra ngoài Những người nhát gan hơn Thì vội lấy chăn hoặc ly tách che kín đầu Giữa sân trường chống trải Hai con quỷ nghìn năm Với vẻ ngoài giữ tợn đáng sợ Đàn lơ lửng trên không trung, tay mỗi con nắm chặt một học sinh. Cả hai học sinh đều không mặc quần áo, chẳng cần đoán cũng biết, chắc là đang mạo hiểm yêu đưa ngoài trời. Thật đúng là coi thường mạng sống của mình. Hai lão quỷ phát ra tiếng cười khanh khách ghê rợn, hai tay chúng vận lực xé đôi hai người kia, khiến máu tươi vàng tung Tiếng hét thảm thiết vang lên lần cuối. Trong khi đó, những học sinh khác chứng kiến cảnh này đều hoảng loạn, hét lên không ngừng có người sợ đến mức tè ra quần, thậm chí có kẻ trực tiếp ngất xỉu. Sau đó, hai lão quỷ lấy oán linh châu hút lấy linh hồn của hai người xấu số. Tiếp theo, ánh mắt đỏ rực của chúng hướng thẳng về phía khu ký túc xá, bắt đầu lao tới. Lần này, toàn bộ học sinh trong trường đều hoảng hoàng, có người không sống lên, có kẻ điên cuồng chạy tán loạn. Ngay khi hai lão quỷ sắp lao tới ký túc xá, một dải ruy ngọc bỗng nhiên xuất hiện từ hư không quên mạnh lên thân thể chúng, khiến chúng gào lên đau đớn. Chủ nhân của giải doi ấy chính là Diệp Lam Nhi, một trong những hoa khôi của trường Đại học Giang Đại. Cô mặc một bộ đồ trắng toát mái đông dài buông xuống đến eo, dáng người hoàn hảo, khí chất tưởng như Salomon. Nhìn hai con lão quỷ quay người lại, gương mặt của Diệp Lam Nhi lập tức thái nhật. Cô chỉ cảm nhận được quỷ khí mà vội vàng lao ra. Đâu ngờ rằng lại gặp phải hai con lão quỷ có hành hành cao đến mức này, cô hiểu rõ mình không phải đối thủ, nhưng giờ đây cũng chẳng còn đường lui, dù có muốn chạy, chắc chắn cô cũng chạy không thoát được. Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Lam Nhi nghĩ ngay đến tôi. Khi một người phụ nữ gặp khó khăn và cần được giúp đỡ nhất, nếu bản xuất hiện đúng lúc, không chỉ có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân mà còn có cơ hội chiếm được trái tim của nàng. Tuy nhiên, đáng tiếc là lúc này tôi còn đang ở xa, căn bản không kịp chạy đến. Nếu không phải là vì lo nghĩ cho vương mánh Vương khải và thôi đào chẳng tôi đã phóng thẳng đến từ lâu Hiện tại Thế giới đã rơi vào thời kỳ loạn lạc Âm dương sư, đạo sĩ Và quỷ vật liên tục xuất hiện Hoàn toàn làm đảo lộn thế giới quan của mọi người Những điều trước kia Bị xem như chuyện hoang đường Giờ đã trở thành hiện thực Đúng là loạn thế suốt anh hùng Mà quỷ anh hùng cũng chẳng phải ngoại lệ Đối với những người bình thường Đang chìm trong nỗi sợ hãi Giọt sáng hiền của hy vọng là điều thiêng yếu. Nếu không, không thể biết sẽ có bao nhiêu người rơi vào tuyệt vọng. Lúc này, hai con quỷ ngàn năm đã lao đến chỗ Diệp Lam Nhi, mang theo quỷ khí quần quật như mây đen ép thành. Bóng dáng mỏng manh của cô trông có vẻ yếu ớt, nhưng giọt ngọc trong tay cô phản ra ánh sáng chói lòa, tựa như một con rắn bạc linh hoạt quấn mạnh vào con quỷ trước mặt. Giọt ngọc này rõ ràng không phải vật tầm thường. Được chế tăng từ bạch lần Máu chó mực trăm năm Cùng với kinh mạch của một con rắn tinh liền năm Nên có tác dụng trừ tà mạnh mẽ Có thể áp chế quỷ vật nhất định Tuy nhiên Rõ ràng là Diệp Lam Nhi chưa thuần thuộc Trong việc điều khiển nó Nên sức mạnh của dòi đã bị giảm đáng kể Cú quất của cô tuy mạnh mẽ Nhưng vẫn thiếu lực Có phần gượng gạo Hai con quỷ nghìn năm sống qua ngàn năm tu luyện Làm sao lại không nhận ra điểm yếu này Con quỷ đứng phía trước nhanh miệng cười giữ tận quỷ khí bôngg lên như ngọn lửa bao quanh bàn tay của nó không chút né tránh nó chộm lấy roi Ngọc đang đánh tới quỷ khí và khí thức Ngọc Trạch của roi Ngọc và chạm với nhau phát ra những tiếng xèo xèo kinh người ánh Ngọc màu trắng trắngló lên rực rỡ Chiếc chiếcò như có sinh mệnh dùng lên dữ dội trong tay con quỷ ánh sáng nhu hòa của Ngọc Trạch chiếu giỏi khắp màn đêm lúc này tôi đã chạy đến cổng trường Đại học Giang đại thấy Diệp Lam Nhi một mình cầm chân hai con quỷ nghìn năm, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ may mà vẫn kịp. Sau khi xác định trong phạm vi trường không còn quỷ vật nào khác, tôi nép vào một góc, chăm chú quan sát cách Diệp Lam Nhi đối phó với hai con quỷ mà không vội vàng ra tay. Thứ nhất, trong giới tu đạo, từ lâu đã có một quy tắc ngầm, khi người khác đang chữa yêu mà không chủ động nhờ bạn giúp, tốt nhất đừng xen vào, nếu không rất dễ đăng tội với người ta. Thứ hai, Diệp Lam Nhi vốn là người có tính cách mạnh mẽ, không chịu thua ai Nếu bây giờ tôi lao ra giúp Chẳng chắn cô ấy sẽ chẳng cảm kích Mà chỉ ném cho tôi một cái nhìn khó chịu Thế nên tôi thà đứng ngoài xem Tránh việc tự chuông lấy phiền phức nó cho cùng Diệp Lam Nhi, cô gái này không chỉ mạnh mẽ Mà còn là một mỹ nữ hàng đầu Một lát nữa Nếu tôi anh hùng cứu mỹ nhân thành công Biết đâu lại có cơ hội Ôm được người đẹp về Lúc này, Diệp Lam Nhi nhíu mày Đạo hành toàn thân bắt đầu đổ dồn vào cây roi ngọc Được tiếp sức Ánh sáng tử roi càng trở nên rực rỡ Mềm mại chiếu lên thân hình cô Làm nổi bật vẻ đẹp tựa như tiên nữ hạ phàm Những sinh viên gàn lớn đang bám ngoài ban công Nhìn cô đến tròn mắt Thì nhau hét lớn ai tiên nữ, nữ thân Tiếng họ reo vang lên như sóng biển Tựa như muốn xua đi nỗi sợ hãi trong lòng Đồng tính lớn như vậy cũng chẳng có gì lạ Những sinh viên này vốn đang chìm trong sợ hãi cực độ Nay lại chứng kiến một người phụ nữ mạnh mẽ Xinh đẹp đến cứu họ Tất nhiên coi cô như vị cứu tinh Bám phiếu vào chút hy vọng mong manh Trong lòng họ bây giờ Diệp Lam Nhi chính là tiền nữ Là nữ thần thực sự Sau đó Diệp Lam Nhi không dừng lại Định triển khai tấn công liên hoàn Tay còn lại của cô nhanh chóng ném ra một giấc phủ chú Trong đó có phù chú màu bạc, màu vàng kim Thậm chí còn có hai tấm màu vàng Cảnh này làm cho tôi chỉ biết thở dài Bất lực ôm chán Cô gái này đúng là bệnh cấp tính chạy loạn tìm thầy Phù chú màu vàng và vàng kim Chẳng có tác dụng nào đối với lão quỷ nghìn năm Còn không đủ để chúng gái ngứa Phù chú màu bạc thì đúng là có hiệu quả Nhưng trời à Cô ta dùng loại tính hương phù Tính hương phù chỉ có tác dụng tính tâm Khiến người ta cảm thấy an lành, thanh thản Đối phó với hai con lão quỷ Ngàn năm mà dùng cái này Có tác dụng gì chứ Chẳng lẽ cô nàng tính lấy phù chú màu vàng kim Và màu vàng để gãy ngứa cho hai con quỷ Rồi dùng tính hương phù Để xua đuổi oán khí Khiến chúng an tâm mà lập địa thành Phật sao Hay là cô muốn ru ngủ chúng Trước khi ra tay Phát hiện này khiến tôi không nhìn được mà cười Phụ nữ bắt quỷ và phụ nữ lái xe Đều có nét giống nhau Hài hước và đầy bất ngờ Quản Nghiên, con quỷ ngàn năm trước mặt chẳng thèm né tránh, cứ thế lao thẳng tới. Nó chỉ vung tay nhẹ một cái, tất cả phụ chú lập tức tan ngấm. Trong khi đó, con quỷ ngàn năm còn lại vẫn giữ chặt lấy roi ngọc. Quỷ khí ngút trời và khí tức ngọc trong roi hình thành thế đối đầu tạm thời, cả hai bên đều không làm gì được nhau. Ngay lúc này, con quỷ ngàn năm còn lại nở một nụ cười ghê rợn, lao thẳng về phía Diệp Lam Nhi. Cô nàng biến sắc, Theo bản năng định giật mạnh doi ngọc để đối địch Nhưng không tài nào kéo được Hơn nữa Khi cô ngừng truyền đạo hạnh vào doi Thế cân bằng vừa hình thành đã bắt đầu tan vỡ Con quỷ nghìn năm kia Đã chiếm thế thượng phòng Nhìn thấy con quỷ chỉ còn cách mình vài bước Diệp Lam Nhi không kìm được Mà nhắm mắt lại Khuôn mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng Trong khoảnh khắc khép mắt Cô vẫn không quên lầm bẩm vài câu trách móc tôi Còn đám sinh viên đứng xem từ xa Thì hoảng hốt hét lớn Hy vọng duy nhất trong lòng họ Tiên nữ mà họ thần tượng Giờ đây sẽ bị quỷ dữ đánh bại Hy vọng sụp đổ Nỗi sợ hãi lan tràn Nếu ngay cả tiên nữ cũng không thể chiến thắng quỷ dữ Thì còn ai có thể đây Ánh mắt tuyệt vọng hiền rõ trong mắt từng sinh viên Một số người thậm chí Đang leo ra bầu cửa sổ Chỉ chờ Diệp Lam Nhi thất bại Là họ sẽ nhảy xuống tử vấn Thá chết còn hơn rơi vào tay quỷ Mà chịu khổ Trong tình cảnh nguy cấp này Khi mọi người cần một điểm tựa Tinh thần cao hơn bao giờ hết Tôi quyết định ra tay Vận chuyển thi quỷ chi khí trong người Tôi hết lớn Xúc sinh, dừng lại cho ta Tiếng quát vang dội Chấn động không gian Vòng xa đến mức mọi người đều ngoảnh lại Nhìn về phía phát ra âm thanh Diệp Lam Nhi nghe thấy giọng tôi Ánh mắt bừng sáng Niềm hy vọng tưởng như vụt tắt Giờ lại bừng cháy lên Cả hai lão quỷ nghìn năm cũng ngẩn ra Ánh mắt đổ dồn về phía tôi Giờ lúc được mọi ánh mắt nhìn tập trung nhất Tôi không bỏ lỡ cơ hội tỏa sáng Ngọn lửa sinh tử luân hồi Lập tức bùng lên quanh tôi Từng bước, từng bước một vừa đang dèo những bậc thang vô hình Tôi từng mặt đất đi thẳng lên không chung Khi thế lẫm liệt tựa thần nhân dáng thế Tôi bước đi từng bước vững vàng Lưng thẳng tắp Một tay chắp sau lưng Mỗi bước chân dấm xuống Một ngọn lửa lam vàng bùng lên dưới chân không tắt ngay mà tiếp tục bùng cháy trong vài giây. Ngọn lửa này đốt sạch mọi âm khí trong không gian, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Nhiệt độ cao đến mức làm không gian rung động. Xoẹt một tiếng, một âm thanh sắc bén vang lên. Tấm áo choàng thi quỷ lập tức hiện ra trên người tôi. Áo choàng tung bay trong làn gió dữ dội, phát ra những tiếng keng keng như kim loại va chạm vào nhau. Với tư thế đầy phong cách ấy, Tôi chậm rãi từng bước tiến về phía hai con quỷ nghìn năm Mỗi bước chân khiến khí thế của tôi tăng lên một tầng Đến khi bước đến trước mặt chúng Khí thế hùng hồn sau lưng tôi Đã như sóng thần quần quận Áp đảo cả không gian Ngọn lửa sinh tử luân hồi bùng lên rực rỡ Gần như nhấn chìm toàn bộ bầu trời đêm Tôi nâng tay Ánh mắt lạnh lùng Từng cử động đều toát ra uy quyền vô song Mang theo phong thái của một bá chủ vô tình Cảnh tượng đột quỵ này khiến tất cả sinh viên trong trường Đại học Giang Đại đều tròn mắt kinh ngạc. Sau đó đồng loạt hét lên. Biểu cảm trên gương mặt họ vô cùng sống động. Một số người thậm chí còn há hốc miệng hoặc ngất xỉu tại chỗ vì quá sốc. Trời ơi, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Người kia toàn thân rực lửa như một chiến thần trong phim. Lại giống hệt tình thánh ngô hiểu phi. Là trùng hợp hay thực sự là cùng một người vậy? Ôi trời Chẳng chắn là cùng một người Nghĩ mà xem Ngay cả Hoa Khôi cũng là cao thủ bát quỷ Thì phi thiếu gia của chúng ta Người thường ngày đã rất ngầu Lại càng thâm tàng bất lộ hơn nữa Tôi hiểu rồi Vì sao mọi người lại gọi cậu ấy là phi thiếu thần bí Không ai dám đụng đến Nhìn tình cảnh này Quả thực giống hệt với một chiến thần bước ra từ truyền thuyết Ôi trời ơi Ma quỷ, tiền nữ, chiến thần Tất cả đều xuất hiện rồi Đây là mơ hay là thế giới này đã thay đổi Tôi thả rằng đây chỉ là một giấc mơ Trong khi phần lớn sinh viên đều hoang mang tự véo mình Để xác nhận đây không phải là ảo giác Thì nhóm nữ sinh ký thúc xá Như Trần Hân, Bạch Tuyết Nhi Phan Lệ Lệ Lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều Họ từng chứng kiến năng lực của tôi Nên không quá bất ngờ Tuy nhiên Trần Hân vẫn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn Ánh mắt tràn đầy sự mê mẩn Khẽ nói thần là thích khoe mẽ nhưng mình lại thích kiểu người như thế. Nghe xong, Bài Tuyết Nhi và Phan Lệ Lệ chỉ biến bất lực liếc mắt, rồi cười má một tiếng đổng ngốc. Thế nhưng ánh mắt của họ vẫn tập trung vào tôi, chứa đựng những cảm xúc phức tạp, pha lẫn sự ngưỡng mộ và yêu thích. Hai con quỷ ngàn năm kia đúng là cáo già, chỉ cần cảm nhận được khí tức cũng biết không phải đối thủ của tôi. Chúng chẳng thèm quan tâm đến việc Diễn Diệp Lam Nhi nữa, mà quay đầu bỏ chạy ngay. Hóa thành hai làn khói đen biến mất chỉ trong ch mắt cảnh tượng này khiến diệp làm nhi và đám sinh viên đang quan sát không khỏi nước hàng hai con quỷ vừa hung hăng ngông cuồng đến mức chờ đất đều không sợ vậy mà chỉ cần thấyt tội xuất hiện đã hôn hoảng quay đầu bỏ chạy không dám giaoo đấu điều này chứng minh điều gì rằng ngay cả ác quỷ nghìn năm cũng phải sợ hãi trước õ thánh Ngô Hi Phi đám sinh viên lập tức nhẽo nhào tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi Phi thiếu đúng là đỉnh, người hay quỷ đều không dám đồng đến anh ấy. Đối mặt với anh ấy chỉ có nước chảy chối chết thôi. Trời ơi, trước đây tôi chỉ kính nẻ Ngô Hiểu Phi thôi. Nhưng từ bây giờ tôi sẽ quỷ lại anh ấy. Đây là một vị thần sống. Ôi, đẹp trai quá, bá đạo quá. Thật là phong cách, Ngô Hiểu Phi. Em muốn sinh con cho anh. Một cô gái hét lớn, hai tay che mặt đầy kích động và những cô gái khác không những không cười nhạo mà còn hùa theo, vang cả một góc trời. Tiếng hô vang dần hợp lại thành một làn sóng âm thanh truyền đi rất xa. Tôi nghe rõ muôn một, một từ đầu đến cuối. Để giữ vững phong cách, tôi tiếp tục điều khiển ngọn lửa sinh tử luân hồi, qué sánh môi thứ với khí thế ngút trời. Đồng thời, tôi làm một tư thế đầy phong cách, một tay đặt sau gáy, một tay đặt lên mông, còn cố tình đẩy mông ra một chút, rồi cất giọng nghênh ngang nói: ai các cậu vừa nói gì vậy? Tôi nghe không rõ, nói lớn một chút được không? Ngô Hiểu Phi, chúng em muốn sinh con cho anh, ha <cười> Mấy cô gái hét lên, cười rộ lên không ngừng, không khí căng thẳng đáng sợ ban nãy hoàn toàn tan biến, thay vào đó là tiếng cười vàng khắp nơi. Vương Mãnh, Thôi Đào và Vương Khải nhìn nhau, tất cả đều hiện lên vẻ bất đăng sĩ. Sau đó cả ba đồng thanh thốt lên. Ây tên khoe mé này đúng là hết thuốc chữa Diệp Lam Nhi nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng kỳ quặc Dường như không thể tin vào những gì vừa chứng kiến Trong giây phút bất ngờ Cô quên mất việc vận hành đạo hạnh Cả người rơi tự do xuống đất Miệng hét lên liên tục Tôi lập tức lao đến Ôm lấy cơ thể mềm mại của cô giữa không trùng Tạo nên một cảnh tượng chẳng khác gì Trong mấy bộ phim truyền hình đầy cầu huyết Nhưng cảm giác thật sự không tệ Tôi cười nói Thế "Nào, đại mỹ nữ Diệp Lam Nhi, có phải cô đã bị khí chất vương giả của tôi áp đảo đến mức run rẩy không kiểm chế nổi nên mới mất kiểm soát nhiều bảy thứ gì?" Diệp Lam Nhi đọng mắt, song hồ vòng hỏi vòng tay tôi, rồi lớn tiếng đáp lại. "Tôi bị mùi khoe của cậu làm cho nghẹt thở thì có. Mau nhìn đi, hai con quỷ kia sắp chảy mất rồi." Tôi liếc mắt đầy bất mãn. "Khoe mẽ gì chứ? Đây rõ ràng là khí chất vương giả, không phải ai cũng hiểu được đâu." Sau đó tôi nói thêm Yên tâm Mấy con tiểu quỷ này không thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu Vừa dứt lời Ngọn lửa sinh tử luân hồi Dưới sự thúc đẩy của thi quỷ chi khí Bùng lên mãnh liệt Tôi là vút đi như tên lửa Hướng về phía hai con quỷ nghìn năm đang bỏ chạy Để lại đám sinh viên phía sau chưa kịp hoàn hồn Chưa đầy hai phút sau Tôi quay lại Tay mỗi bên xách theo một con quỷ nghìn năm Cả hai đều run dậy không ngừng Đám sinh viên thấy vậy Đồng Loan hít một hơi lạnh. Không có hiểu tại sao, hai con quỷ kia thấy tôi đã vội vã quay đầu bỏ chạy, nhưng cách biệt dương mạnh quá lớn, chạy thế nào cũng không thoát. Những ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và sùng bái đều hướng về phía tôi. Thấy chưa, tôi đã nói là chúng chạy không thoát mà. Tôi nhìn Diệp Lam Nhi, làm bộ đùa cợt. Diệp Lam Nhi giờ không giờ cười, lườm tôi một cái rồi nói: "Mau giết chúng đi." Loại ác quỷ này giữ lại thì làm được gì chứ Nghe vậy tôi gật đầu Dưới tiếng van dinh của hai lão quỷ Ngọn lửa sinh tử luân hồi lập tức bao phủ chúng Chỉ trong chớp mắt Cả hai đã hóa thành cho bụi Hoàn toàn tan biến Xong xuôi tôi quay lại nhìn Diệp Lam Nhi Cười nói Xong rồi tôi vừa cứu cô một mạng Chẳng lẽ không định lấy thân báo đáp à <cười> Cậu cứ nằm mơ đi Tôi phải về tắm rửa rồi ngủ để hay lo chuyện của mình đi." Cô ta vừa nói vừa quay người, bước nhanh về phía khu ký túc giáo viên. Tôi nhìn xuống, khẽ thở dài, nhưng ánh mắt nhìn tôi từ dưới đều nóng bỏng và dục dỡ. Đàn ông thì ngưỡng mộ như muốn bái tôi làm sư phụ, còn phụ nữ thì mắt sáng ngời, đầy sự si mê như muốn sinh con cho tôi. Tôi thở dài một tiếng, người sợ nổi tiếng, heo sợ mập. Tối nay có lẽ tôi không thể ngủ trong ký túc xá rồi. Không thì mấy người này chắc chắn sẽ vây quanh chờ tôi nghĩ một lúc tôi quyết định đi tìm Ninh Nhã nhưng trước hết tôi vẫn định về đón Liềuị thì rồi mới tìm Ninh Nhã nghĩ vậy tôi liền hóa thành một về sáng rực rỡ lào vút đi 10 phút sau tôi tới lương ra tiểu Huy đang ngồi ngoài sân cho chuyện với âm dương Pháp Vương nội dung câu chuyện Đ đại khái là âm Dương Pháp Vương cho rằng Tiểu Huy có quá nhiều sát khí, Khuyên cậu ta nên học vài loại thuật chú của Phật môn Như kim cương chú Hay khu oán chú Để tiêu trừ sát khí Nếu không Về sau khi mất kiểm soát Cậu ta có thể nhập ma mà, mà không thể tự kiềm chế được Tiểu Huy thì thấy âm dương Pháp Vương thật nhảm nhí Sát khí hay oán khí gì chứ Cậu ta vốn được sinh ra từ những thứ ấy Nếu không có chúng thì đã sớm chết rồi Vì vậy cậu ta nhất quyết không chịu học Nhưng âm dương Pháp Vương vẫn kiên trì Cứ là nhãi bên tai cậu ta mãi. Dây dưa lâu ngày, hai người cũng dần quen thân, nói chuyện càng lúc càng hợp, thậm chí còn khoác vai bá cổ nhau như anh em chí cốt. Cũng nhờ có hai người này ở lại lương gia mà tôi mới an tâm tung hoành bên ngoài. Khi tôi bước vào lương gia, nhận ra có rất nhiều gương mặt lạ, hỏi ra mới biết, Lương bác và Lương mẫu đã đón tất cả họ hàng về đây. Mọi người đều cho rằng lương gia là nơi an toàn nhất. Nên đã kéo đến tá đúc May mà nhà đủ rộng Nếu không chắc chắn đã chật kín không còn chỗ chứa Ngoài ra Ngũ quỷ tụ tài lộc kia Dù lương da có cúng hay không Cũng cứ mám chặt lấy Sống chết không chịu đi Chúng bảo rằng có thể mang đến nhiều tài lộc hơn Tôi nghe mà lắc đầu ngao ngán Đúng là lời ma quỷ Ai mà tin nổi chứ So với con người Hồn phách của quỷ vật tình khiên hơn Giá trị cũng lớn hơn Những kẻ như oan hồn hay lệ quỷ Khi chết đi Sự oan hận và tà khí tích tủ gấp hàng chục lần Thậm chí hàng trăm lần người thường Đó là lý do mà mục tiêu hàng đầu của U Minh Điện Vẫn luôn là săn lùng quỷ Đặc biệt là ác quỷ Những quỷ vật hầu như đều nằm dưới sự kiểm soát của địa phủ Khiến U Minh Điền không dễ dàng ra tay Vì thế chúng đành chuyển mục tiêu sang con người Nói cách khác Làm người bây giờ còn không an toàn bằng làm quỷ Quỷ còn được địa phủ bảo vệ Trong khi đó còn người lại không Một khi bị U Minh Điện bắt được Kết cục chỉ có thể là hồn phi phách tán Chẳng làm được quỷ Cũng không thể đầu thai Ngũ quỷ tụ tài lộc này cũng sợ bị U Minh Điện giết Nên đành ôm đùi Tìm kiếm sự bảo vệ Dù sao tôi cũng là người trọng tình trọng nghĩa Chúng đã giúp đỡ lương gia không ít Nên tôi đồng ý cho chúng ở lại Ngốc quy tụ tài lộc còn hứa hẹn sẽ mang đến thêm nhiều tài lộc hơn nữa. Nhưng trong thời buổi loạn lạc sắp tới, có nhiều tiền tài để làm gì cơ chứ? Lương Tĩnh Yên lúc này đang ngủ, tôi nhẹ nhàng bước vào, cúi xuống khẽ hôn lên trán cô ấy, rồi lặng lẽ rời đi. Khi tôi đi khuất, trên môi của Lương Tĩnh Yên hiện lên một nụ cười ngọt ngào, dịu dàng và đầy quyến rũ. Liêu Thi Thi, cô này chẳng buồn ngủ chút nào. Lúc tôi đến, cô bé còn đang ôm laptop xem phim truyền hình rài cả trăm tập. Nội dung thì chẳng có gì hấp dẫn, nhưng cô nhóc lại khóc rื้น mướt như mưa, nước mắt lã chã rơi. Thấy cảnh đó, tôi chỉ biết gãi đầu, không biết nên nói gì mới phải. Tôi chàng một tiếng, ra hiệu cho cô bé đi cùng mình. Kết quả cô nhóc này mê phim đến mức không muốn rời mắt. Cuối cùng tôi đành phải vừa dỗ dành, vừa nài nỉ, kéo tay lôi đi mới miễn cưỡng thuyết phục được. Sau đó cả hai hướng về chỗ ở của Ninh Nhã Máy mà trên đường tôi thông minh gọi điện trước cho Ninh Nhã Nếu không tới nơi mà không gặp ai thì đúng là mất công vô ích Giờ đã là 1:30 sáng Vậy mà Ninh Nhã vẫn chưa tan ca Vẫn còn đang bận rộn ở sở cảnh sát Nghĩ đến điều này tôi không khỏi cảm thấy thương cô ấy Nhưng cũng dễ hiểu thôi Tình hình hiện tại hỗn loạn như vậy Công việc của họ chắc chắn cũng chẳng dễ dàng gì Tôi lập tức đổi hướng, dẫn theo Lưu Thị Thi tới sở cảnh sát. Khi đến nơi, Ninh Nhã đã đứng ở cửa chờ đợi. Dáng vẻ cô ấy vẫn rất mạnh mẽ và dứt khoát như mọi khi, chỉ là nét mệt mỏi trong ánh mắt khó giấu đi được. Không chút ngại ngần, tôi đưa tay xoa nhẹ lên trán cô ấy, cười bảo: "Sao thế? Trông như đang suy nghĩ nhiều lắm, đừng nhíu mày như vậy, nhanh ra lắm đấy." Nghe vậy, Ninh Nhã cố gắng nở một nụ cười. Nhưng chưa kịp đáp lời Thì Lưu thi, thi đã lào tới Ôm chầm lấy cô ấy và hồ lên Mẹ ơi Thi Thi đến thăm mẹ đây Mẹ có nhớ Thi Thi không Nhìn thấy Lưu Thi Thi Nét mặt căng thẳng của Ninh Nhán lập tức rán ra Nụ cười hiện rõ hơn Cảnh này khiến tôi không khỏi cười khổ Xem ra sức hút của tôi Chẳng bằng cô nhóc này rồi Những người quan lại trong sở cảnh sát Nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy thắc mắc Mà cũng đúng thôi Lưu Thị Thị bề ngoài chẳng khác gì một cô gái đồng trăng lứa với chúng tôi nhưng lại gọi Ninh Nhát là mẹ nghe sao mà kỳ lạ nếu tôi bảo họ rằng cô nhóc này chưa đến một tuổi có khi họ còn sống đến mức té dỉu tại chỗ khi ấy tôi mới để ý thấy có mấy người mặc đạo bào ra vào sở cảnh sát không kìm được tôi liền hỏi đó có phải là người của thiên sư phái Long hồ Sơn và Mao Sơn đã đến rồi không đúng vậy họ tới vào sáng nay Ninh Nhã gật đầu Nhưng dường như nhớ đến điều gì đó không vui Lông mày lại cau lại Ngay khi tôi định hỏi thêm Từ bên trong có người gọi tên Ninh Nhã Cô ấy chỉ kịp gật đầu với tôi Rồi quay người đi vào Tôi lưỡng thứng đi theo Vừa đi vừa chào hỏi những người trong sở cảnh sát Mọi người ở đây đều biết tôi Nhiều người còn vẫy tay chào Chẳng ai ngăn cản cả Bước vào đại sảnh Tôi thấy cảnh sát đang xếp hàng ngay ngắn Ở đầu hàng là Ngô Minh đệ nhã và một số lãnh đạo của sở. Phía trước họ là mười mấy người mặc đạo bào, phần lớn tuổi còn trẻ, chừng 230 tuổi. Đạo hành của họ trông không cao lắm, chỉ có một người đàn ông trung niên dẫn đầu là có đạo biểu trưng bằng phù chú màu bạc, còn lại đều là phù chú màu vàng kim. Với khả năng của những người này, một con quỷ ngàn năm đã đủ khó khăn rồi. Còn đối với một thành phố lớn như Giang Âm, số lượng người ít ỏi này có tác dụng gì chứ? E rằng chỉ bắt mấy con tiểu quỷ Cũng đủ cho họ kiệt sức Nhưng nghĩ lại cũng dễ hiểu Dù là Long Hổ Sơn Bao Sơn hay Thiên Sư Phái Sức mạnh của họ còn lớn đến đâu Đất nước này vẫn quá rộng lớn Một thành phố chỉ được phân bổ Một số người ít ỏi Mà lại còn phải bảo vệ các lãnh đạo Thì nhân lực càng thêm hạn chế Nhìn tình hình trước mắt Tôi chỉ thấy họ như mối bỏ biển Hiệu quả chẳng là bao Cười đạo sĩ trung niên đang hướng dẫn các cảnh sát truyền đạt kỹ thuật trừ quỷ. Ông ta yêu cầu mỗi cảnh sát phải mang theo bùa hộ thần đơn giản và cả dược tầm máu chó mực. Tôi gật đầu, những cái này đối phó với quỷ thông thường có thể ổn, nhưng nếu gặp quỷ dữ hơi một chút e là không đủ sức. Tiếp đó, ông ta còn đề nghị thành lập một cái gọi là đội quân đồng tử, chọn ra những cảnh sát nam còn thân thể đồng tử để thu thập nước tiểu và máu đồng tử. Nghe đến đây, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Điểm gây của tôi ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Người đạo sĩ trung niên nhìn tôi, sắc mặt trở nên khó coi. Đứng phía sau ông ta, một đạo sĩ trẻ hơn lập tức mượng lên, giọng điệu kiêu ngạo nói: "Ngươi là ai? Cậu cảnh sát làng nơi ngươi có thể tùy tiện vào sao? Màu cốt ra ngoài."